Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nấc lên từng chập Tay chân dãy giụa đành đạch Mồm học ra máu tươi Hai mắt của ông mở trợn lên Phủ màng đục Ở bên điện báo nhịp tim của ông Đang nhấp nhô Cho đến khi chạy một đường thẳng Bác sĩ tháo khẩu trang Rút kim tiêm ở trên người ông ra Đoạn trầm giọng Báo về cho gia đình Ông đi rồi chúng ta đã cố hết sức vậy bấy giờ là sáu giờ chiều ở dưới nhà đám tang của anh mẹo vẫn đang diễn ra trong sự đau buồn của họ hàng nội ngoại người nhà trên viện khi nghe bác sĩ nói xong thì ngây ra lẩm bẩm Thôi chết rồi công việc trồng chất công việc thế này thì làm sao ở bắc định ơi ông này cấp tốc rôn rôn móc cái điện thoại bấm số về báo cho gia đình alo thế thế tình hình ở dưới nhà thế nào này chú báo này mày phải ra dấu không cho bà núi bà biết chứ không mà bà lăn mẹ ra đấy mà chết đấy nghe chưa ở bên kia người thanh niên nghe điện nhân danh trưởng ban tăng lễ đảo mắt một vòng chạy ra chạy ra ngoài ngõ xa hẳn tiếng kèn trống mới hỏi sao thế thế Ông Định làm sao hả bác? Bác Định Bác Định bác mất dầu rồi Vừa đi được một lúc dầu hồi Bệnh viện đang làm thủ tục cho về đây Ôi dồi ôi Cái họ hà nhà này động mà động mẩu cái gì dầu hồi Nói chuyện với nhau được độ nửa tiếng Họ bàn bạc quyết định để sáng mai Sau khi đưa anh mẹo ra đồng xong xuôi Thì đầu giờ chiều Mới đón ông Định về tổ chức tang lễ Họ còn dặn là nhớ không được nói cho bà núi biết tin vội, sợ bà chịu không nổi. Bấy giờ, ở bên làng yên lành kia. Ông Đồng ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm mấy cái cái micro mà hát ông ổng. Cậu tẩy ở bên vòm cổng mà dòm vào trong. Thấy ông Đồng cởi trần, xương sầu nhô ra, mặc quần đùi cây dừa, chăm chú nhìn vào tivi mà cất tiếng hát. chưa yêu lần nào biết ra làm sao biết trong tình yêu như thế nào tổ tiên sư bố cái lão già này càng già càng không nên nết con chó xích ở gốc cau trồm lên mà cắn ầm ầm bà đồng mới đi ra mắng con chó này thế sủa cái gì đấy bà chạy ra cổng ròm ròm thì thấy cậu tẩy vừa thấy cậu bà cười nói ôi thôi chết cậu sang chơi hay có việc gì mà mà tối thế ông nhà ông đang hát ca dao kê ấy. cậu tẩy cười cười ngỏ ý sang chơi bà đồng vui vẻ hân hoan mở cổng mời cậu vào nhà ông đồng đang hăng say đảo mắt thấy bóng của cậu thì hốt hoảng liền tắt tivi Tháo cái micro chạy qua một bên, vụt vào trong buồng leo lên rừng trùm chăn. Bà Đồng thấy thế thì ngơ ngác. "Ơ hai cái ông này, thế cậu sang chơi thì làm cái trò gì đấy? Cậu Tẩy mỉm cười từ tốn nhìn bà Đồng. Thôi được rồi, thế bà đi hãm cho tôi ấm chè. Tôi lên nói chuyện với ông một tí. Bà Đồng dạ dạ vâng vâng, chạy ủ đi. Cậu Tẩy mới tiến vào trong buồng thấy ông đồng đang nằm thẳng cẳng chùm chăn rên hừ hừ cậu tẩy mới trợn mắt lên mẹ bố tổ tiên sư vừa còn hát choa choả như thế mà tự nhiên đã ốm cậu tẩy đưa tay khèo khèo ông đồng mới hé mắt thều thào ờ cậu sáng chơi đấy à ôi rồi ôi nãy con còn khỏe mạnh như thế còn đang hát ca dao ok kê mà tự nhiên bị trúng gió cậu ơ Cả người nôn năng khó chịu lắm. Hình như còn méo hết cả mồm ra đây lại. Tậu tẩy nghe xong thì trợn mắt. Mạnh bổ tổ bố cái thằng già này. Nó phải là con lươn chúa mất. Rõ ràng là ông mày đứng đến cả 10 phút. Còn hát ông ổng như thế mà bây giờ còn bày trò. À ốm à. <cười> ốm thì thôi tôi về. Đang định rủ ông mai chở tôi lên huyện. Mua cái xe. Tiện à, bảo ông à, chở tôi ghé qua cái quán gội đầu xem nó thế nào nghe chuyện hot nhất tại